Hãy để anh làm anh trai của em. Chương 5 Chuyện cũ này đã trôi qua nhiều năm. Ngay cả đương sự Song Khánh cũng không còn nhớ rõ. Khi mình còn niên thiếu đã từng dùng biểu tình say mê nói ra những lời như vậy. Nhưng Diệp Song Hỷ còn nhớ rất rõ. Song Khánh hình dung về một người hoàn mỹ như vậy. Làm cậu cũng vô thức nhớ lại xem trong số những người quen của mình có người nào tốt đến vậy không. Sau đó hình ảnh khuôn mặt cao ngạo của Tư Văn Đà bỗng hiện ra. Quả thực. Tương Văn Đà rất phù hợp với hình tượng mơ ước của song khánh thờ trung học. Anh có thành tích tốt, lại là chủ lực của đội bóng rổ. Cho dù có trộn lẫn giữa một đám người thì cũng như hạt giữa bầy gà. Một nam sinh xuất sắc như vậy đôi nhiên sẽ được nữ sinh yêu thích. Có rất nhiều nữ sinh thầm mến anh. Trong trường có, ngoài trường cũng có, trung học có, mà đại học cũng có nốt. Các cô gái thường xấu hổ thẹn thùng nhờ người gửi thư tình, nhưng cũng rất có gan mà đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta quen nhau đi Nhớ lại một thời nên thiếu ngây ngô Song Hì không khỏi mỉm cười Tương Văn Đào và Song Khánh Quả thực là có duyên phận Nói không chừng tương lai sau này Sẽ trở thành em rẻ của mình Buổi tối, bà dì chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn Có đồ ăn thì không thể nào không có rượu Hiển nhiên trên bàn ăn đặt mụn Hiển nhiên trên bàn ăn Một chai rượu đã được đặt sẵn Rượu là do Tư Văn Đào mang đến làm quà gặp mặt, không cần phải nói, đương nhiên là rất đắt. Ông Diệp rất cao hứng mà giót liền ba chén. Mỗi khi khai tược thì không khí vô cùng sôi nổi. Ông Diệp liên tiếp mời rượu, hoan nghênh Tư Văn Đào đến chơi. Cảm ơn anh vì đã chiều cố song khánh về mọi mặt. Rồi còn không ngờ anh lại là bạn cùng lớp với song hỉ. Thật là ngoài dự đoán, rất ngoài dự đoán. Vì niềm vui bất ngờ này mà lại cạn thêm một chén. Tư Văn Đào vốn quen thuộc với loại rượu xã giao này Ôn hòa cười rất đúng chừng mực Anh khiêm nhường nói vài câu Tất nhiên có khen gợi một chút Về năng lực làm việc của Song Khánh Chỉ vài câu nói đã làm cả gia đình đều vui mừng Chờ rượu quá ba tuần Bà Diệp bắt đầu lên tiếng Bà quả thực thích hợp với cương vị Một nữ chủ nhân nhiệt tình Không làm cho khách cảm thấy mình chậm chễ, Cũng không quá thân thiết Đến mức làm người ta khó chịu Văn Đào, cháu đường khách khí Nhà bác y khi làm cơm mời khách dù già cũng là tiệc để đãi khách nếu cháu khách sáng buổi tối sẽ đói bụng lời này nói ra vừa thân thiết lại vừa khôi hài tư văn đào cười cười nói không khách khí không khách khí ba gái ba cũng ăn đi nói xong lại gắp đồ ăn qua lúc này mới nhìn về phía diệp song hỷ bạn học cũ gặp nhau giảm xà có thể không hỏi về tình hình của nhau gần đây song hỷ cậu lập gia đình chưa Đối với vấn đề này Song Hỷ đã sớm chuẩn bị tâm lý Nhẹ nhàng nở nụ cười một chút Chưa Song Khánh ngẩng đầu lên Anh cho em không tìm được người với ý Từ nhỏ đã có một cô em gái Quân sắc thiên hương như em Đương nhiên mắt thẩm mỹ của anh ấy cũng không phải kém Phải không anh Cô khẽ cười trái mắt một cái Tất cả mọi người đều cười Buồn chút xấu hổ nho nhỏ vì đã lớn tuổi rồi Mà còn ở với cha mẹ Được Song Khánh vui đùa mà âm thầm hóa dài kỳ thật song hỷ có chút cảm kích với em gái đã giải vây cho mình ngoài miệng lại cố ý giả bộ nói em lại thổi phòng rồi thổi phòng là thế nào song khánh không phục lấy tay vuốt vuốt chẳng lẽ em gái anh không đẹp sao đẹp đẹp bà dẹp gấp đầu ăn cho cô ăn nhanh đi thực ra song hỷ có thể hiểu vì sao cha mẹ lại thích song khánh như vậy lão lai từ 70 tuổi còn pha trò cho cha mẹ vui Song Khánh dù có bay cao bay xa tới đâu Một hồi cũng trở lại bên cha mẹ nằm nũng Đúng vẻ nũng điệu của cô thiếu nữ Quả thật có thể mang lại niềm vui cho cha mẹ Nhưng cậu lại không thể như cô Nếu bắt trước sẽ biến thành làm vừa Cậu nhấp một ngụm rượu Xoay mặt về phía tương văn đào Vậy còn cậu, kết hôn chưa? Những lời này là điển hình của kiểu Đã biết rõ còn cố ý hỏi Nhưng sau nghỉ không thể không hỏi Cậu không thể nói cho Tương Văn Đào rằng Song Khánh đã niệm đi điệm lại với anh vô số lần trước mặt họ. Chưa kể, ướm hỏi như vậy cũng có thể biết được địa vị của Song Khánh trong lòng Tương Văn Đào. Giảm suốt cuộc, cậu có ý theo đuổi Song Khánh hay không? Tớ cũng chưa, giống cậu thôi. Tương Văn Đào cười. Ồ, vậy có bạn gái chưa? Mà này ý tư hẳn suốt đã rõ ràng hơn. Tương Văn Đào nghe thấy Thùy Hạ đi mắc một chút hàm nghĩa không rõ hơi bật bật cười cũng không a hai ông bà dẹp cùng nhau gật đầu cười trong lòng hơi có chút vui mừng ngoài miệng lại an ủi nói không vội không vội hôn nhân đại sự là chuyện nên thận trọng bữa cơm có thể nói là ấm áp kết thúc cơm nước xong xuôi bà dẹp quặt hoa quả cho song khánh bưng lên mấy người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn hoa quả bất giác kim đồng hồ một chút lại một chút nhích dần lên Mà đến khi màn đêm buông xuống, bà Diệt mới đề cập đến một vấn đề bức thiết. Tùm lên ngay con gái hỏi, đêm nay cậu ấy ngủ ở đâu? Xong Khánh quay đầu lại nhìn phòng khách bên kia nói, con cũng không biết anh ấy đã sắp chỗ ngủ hay chưa, chờ con đi hỏi lại. Vừa hỏi, mọi người lại lộ ra biểu tình thân thiết. Từ Văn Đào hình nghĩ cười nói, nói chuyện với mọi người rất vui, làm chó cũng không muốn về ngay. Đêm nay, nếu cháu có quấy quả, có làm phiền đến hai bác không? Nói gì vậy, sao lại làm phiền chứ? Nếu cháu không chê thì cứ ở lại đây, cũng đâu phải người ngoài. Bà Diệp mang vẻ oán trách. Thật ra, bà đã sớm tính toán để giữ khách lại, nhưng lại lo Tư Vân Đào là trí thức tinh anh. Đã quen ở những nơi sang trọng, ta có thể hạ mình ở trong nhà người khác. Nên khi anh chủ động yêu cầu, đương nhiên là quá tốt rồi. Bà Diệp làm chủ gia đình, phân chia phòng như vậy đi, song khánh ngủ chung với mẹ, song hỉ theo ba. lời còn chưa dứt đã nghe thấy tơ văn đà hỏi. dạ thôi hai bác, làm phiền đến trưởng bố thật không phải phép. mọi người cứ ngủ trong phòng mình đi, cho với song hỉ ngủ trên tầng là được rồi. nói xong còn nhìn song hỉ hỏi, chia tới một nửa giường, cậu không phiền chứ? lúc này song hỉ sao có thể nói không được, cười bảo, cậu không ngại là được ấy, hai người tranh chúc không thoải mái. Ông dẹp thịnh tình thân thiết, một lòng muốn cho khách quý được ở nơi thoải mái một chút. Ba trai, ba đường khách khí, cháu và song hỉ đã nhiều năm không gặp, vừa vặn có chuyện cần tâm sự. Nơi này vừa nói ra, chủ nhân cũng không thể miễn cưỡng khách được. Bà dẹp cười nói, vậy cũng tốt, các con có thể ôn lại chuyện cũ, cứ như thế đi. Song hỉ, còn mang chăn lên cho văn tàu đi. Nói là từ trên... Thì thực là trên nóp nhà dựng một cái ván phòng đơn sơ Năm đó phân chia phòng Nhà họ dẹp không đủ 3 phòng ngủ một phòng khách Vì chuyện này mà cả nhà náo loạn một hồi Nhà có người lớn và con gái Không thể không làm một phòng Kết quả cuối cùng Phòng vẫn là hai phòng ngủ Một phòng làm việc Bất quá là tầng cao nhất Như vậy không gian cũng rất rộng Mấy năm trước có phong trào Vườn hoa sân thượng tươi thắm vì vậy tầng cao nhất không ngừng được chia ra Diệp già cũng làm tường vây phía sau căn phòng dùng để trồng hoa và các loại rau ăn từ vân đào đi phía sau song hủy tiến đến gần cửa sắt trong bụi đang ngửi thấy một mùi thơm đây là hoa nhài phải không chương 6 từ vân đào đứng trong vườn hoa nhỏ thưởng thức phong cảnh diện tích hoa viên không tính là lớn hai bên bờ đều có dây thường xuyên leo quấn Gió khẽ thổi, trước mắt, từng làn sóng xanh dập dờn, một loạt buồn hoa nhái được đặt dọc theo chân tường, từng đóa hoa trắng nho nhỏ, trong bóng đêm khẽ như mình lay động, đưa tới từng làn hôn thơm, ở cửa phòng có cây một bộ ghế mây không sơn, màu sắc nguyên bản thật mộc mạc giản dị, nghĩ đến mỗi khi trời đẹp, có thể ngồi đây vừa ngắm hoa cỏ vừa tắm nắng, ầu cũng là một cái thú, có lẽ trong tay nên thêm một quyển sách nữa. Tư Vân Đào hít mắt tưởng tượng dáng vẻ lời biến buồn ngủ của người nọ khi nằm phơi nắng, cứ buông lơi như vậy mà ngủ. Hình ảnh kia nhất định rất quyến rũ người khác. Bất giác, môi anh chợt cong lên một độ cong tà khí, nhưng nụ cười này nhanh chóng được thu lại khi song hỷ bước đến gần. Đang nhìn gì vậy? Song hỷ tiến lại hỏi. Tư Vân Đào hắng rộng. Khu vực này được bà Chí không tồi, nhếch môi chỉ vào bộ về mới hỏi, cái kia mua bao nhiêu tiền vậy? Song hỉ nhìn nhìn theo hướng tay anh chị khẽ cười Mùa đầu mà mua là đồ tự làm đấy Hồi đó xây nhà còn thừa lại mấy cây gỗ mây Cậu gõ gõ đục đục hồi lâu mới làm ra được bộ ghế mây này Hứng, cậu làm thợ mộc Tương Văn Đào hơi ngạc nhiên Song hỉ cười ngại ngùng nói Không hẳn, bộ ghế kia cậu làm ra không tốt cho lắm Chỉ biết một chút thôi Trên thực tế cậu còn rất nhiều tài lẻ Cậu biết nấu ăn, biết cắt tóc, massage, đàn len, viết thơ văn Cho dù là việc gì đi chăng nữa Chỉ cần nhìn người ta làm qua một lần Cậu đều có thể làm lại giống y như vậy Người con trai họ dẹp này chỉ số thông minh không thấp Nhưng khuyết điểm của song hỷ là học được rất nhiều Nhưng nhiều mà lại không sâu Có lẽ làm tài thì nhiều tật Thấy cái mình thích là thèm, luôn cố sức đạt được Tuy vậy lại không chịu bỏ công đào sâu tìm tòi Mà những thứ cậu chịu mầy mò Ví dụ như vừa viết thư pháp Thì lại thần túy chỉ dùng để tu thân dưỡng tính Không làm thành kế sinh nhai được Cho nên cha cậu vẫn mắng Học cái này thì có ích lợi gì và nhà đi Buổi tối gió lớn Ừ, hai người vào phòng Thiết kế trong phòng này được làm giống như tầng dưới Phòng tắm và các thứ đều đủ cả Về phần các dụng cụ Thì lại là đồ cũ từ lâu Như chiếc giường ngủ kia là từ thời là từ thời hai ông bà Diệp đã kết hôn điều kiện gia đình có hạn đành phải để cậu chịu thiệt thôi rồi Tương Vân Đào nghe thấy liền cốc nhẹn lên đầu cậu nói vào lúc nào rồi mà còn nói ra những lời khách sáo này nói xong cả hai người đều cười rộ lên xong thì để cho anh đi tắm trước còn cậu thì ở ngoài trải giường chiếu bà Diệp luôn hy vọng nếu khách có ngủ lại thì cũng có thể cho họ những biệt đại tốt nhất cho nên chân đệm của song hỷ mới đổi tuần trước, giờ lại được đổi một bộ mới nữa, chờ cho song hỷ sắp xếp mọi thứ thỏa đáng Vừa quay đầu lại thì... Oanh... Toàn thân Tư Văn Đà đã thoát hết, chỉ trở lại đọc một cái quần dịp, dưới tình huống không hề chuẩn bị tâm lý, lại thấy một mặt lớp bóng lá như vậy, quả thực là bị loại cho một vố. Nhưng được sự lại hiển nhiên không cảm thấy gì, cười cười với song hỷ nói, khi tớ ngủ thừa không mau quần áo, Thật ra tôi thích ngủ lõa thể sau hỉ dại ra một giây Mới cố gắng kéo kéo khóe miệng nói Ngủ lõa thể Tốt Một kiểu ngủ thật Người khí của Tương Văn Đảo như có điểm tết nuối Hôm nay không tiện lõa thể Nên mà còn xịp thì tốt hơn Xong hỉ không còn lời nào để nói Người này còn cảm thấy tiếc Khi không được ngủ lõa thể hoàn toàn Giờ như năm đó học chung với Tương Văn Đảo Cũng đâu có thói quen này chẳng lẽ đi du học nước ngoài vài năm học được chút quái quỷ gì từ người phương Tây rồi cậu đi tắm đi tôi lên trên giường nhìn động tác của tư văn đào sắp chăn trèo lên giường cho dù cùng là đàn ông cũng nhịn không được mà sinh ra một chút đố kỵ người này vóc dáng vẫn đẹp như vậy làn da màu mật ong săn chắc bóng loáng bờ vai rộng phần eo lại thon gọn tổng thể dáng người tạo thành hình chữ V phần lót màu đen hình viên đạn bao lấy cặp mông săn chắc cặp đùi kia Chi có thể sử dụng hoa từ để hình dung lực và mỹ vừa rắn rỏi lại vừa đẹp. Bởi vì có cảm giác mà cảm, Song Nhi cũng không như anh, dám thoải mái khoe ra dáng người của mình. Tắm xong bước ra ngoài vẫn mặc áo ngủ chỉnh tề, tái khái vì có một khuôn mặt búp bê, sau hủy tuy đã 32 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung đến kỳ lạ, hơn nữa do vừa tắm xong nên tóc còn ướt, cậu vừa đi vừa lau tóc càng tạo nên nét trẻ con hơn. Người đàn ông tóc đen trên giường nhìn cậu tầm mắt hai người giao nhau Trên mặt Tương Văn Đào thoáng hiện lên nét cười Baby à, đến đây Vô vỗ bên người, nằm cạnh tớ Tông hỉ giơ tay nèm cái khăn mặt qua Tương Văn Đào, tớ nhớ trước đây cậu đâu có hoạt bát như vậy Cậu không phải là con ma đỡ lốt Tương Văn Đào đấy chứ Người trên giường cười cười không kiên kỵ gì lo mặt Con người rồi cũng phải có lúc thay đổi mà Dòng điệu mang theo vẻ lười biến Nhưng lại thật gợi cảm Xong hỉ nhìn anh Bỗng nhiên tâm tình phức tạp nghĩ đến một đêm nào đó Nói không chừng sao Khánh cũng bị anh hấp dẫn mà Em gái mình ngoan hiền như vậy Tốt xấu gì cũng là một tay mình tắm rửa bọn sữa Chăm sóc mà lớn Nếu bị người đàn ông này rụ rỗ mà ích ích Ò oh, Ai nghĩ tới đây thật có chút xúc động Muốn hành hung tên này Cũng may cậu còn đủ lưu trí Chả không bị vậy mà để phát sinh chuyện phiền phức gì Đem cái mắt gỡ bỏ xuống đầu giường Xong hỉ chui vào chăn Thư thư phục phục mà nằm ngủ Tuy rằng có thêm một người Nhưng không có cảm giác chen chúc Cái giường cũ này cũng đủ lớn Thật ra đây chính là giường đôi năm đó Ông bà Diệp cưới nhau từng dùng Câu được câu trang mà cùng tư văn đà ôn lại chuyện cũ Bí mắt xong hỉ cũng theo đó mà dần dần nặng chịu Cậu luôn có thói quen ngủ sớm Hơn nữa vì ngay đói khách quý tới chơi, mấy ngày nay cậu luôn phải chạy đi chạy lại mua đồ rồi dọn dẹp nhà cửa. Giờ phút này cảm thấy vô cùng buồn ngủ, càng lúc càng khó kháng cự lại. Suy nghĩ tỉnh thả cuối cùng trong đầu cậu là 15 năm, trước mắt đã trôi qua rồi. Bên ngoài đường phố, ô tô phi như bay, nghe được tiếng thở khó khè của người kia. Tương Văn Đào cẩn thận khẽ động xoay mình, xoay mặt đối diện với ánh đèn neon, tầm mắt dừng lại trên gương mặt song hỉ Ánh mắt thâm trầm mà phức tạp Không khí thành phố này luôn mang theo hơi ấm Khi họ mắt Mẻ đã tạo nên vẻ đẹp của người con trai này Cho dù đã trưởng thành Từng đường vân da vẫn nhắn nhụi như vậy Cầm cậu tiêm gầy nhưng lại không quá nhọn Mà duy trì một vòng cung ôn thuận Đôi mắt nhắm nghiền làm cho lông mi có vẻ thật dài Mà đôi môi vẫn nhạt màu như trong chi nhớ Nhạt tiến độ khiến người ta muốn hung hang trà đạp nó một chút Để nó tăng thêm chút vết sắc Ở nước ngoài luôn có thói quen dùng tên tiếng Anh Chỉ những bạn bè cực kỳ thân thiết mới gọi nhau bằng tên tiếng Trung Khi ai nhìn hộ chiếu của Vivian mới biết được tên tiếng Trung của cô Diệp Song Khánh lại là người trùng Khánh Trong chỉ nhớ của anh từng có một thiếu niên nói rằng Ngày sinh của tớ và em gái đều đẹp lắm Tớ sinh vào mùng mùa Tết Tớ sinh vào mùng một Tết nên gọi Song Hỷ Em gái tớ sinh ngày 15 tháng 8 nên đặt Song Khánh Đây có phải là chuyện rất vui không? song Hỷ, song khánh lúc ấy anh hoàng hốt suy nghĩ chẳng lẽ thế giới này thật sự nhỏ như vậy sao có muốn hay không đó là một vấn đề khi còn niên thiếu từng mơ mơ hồ hồ có thiện cảm với một người nhưng đây lại là loại tình cảm cấm kỵ không thể nói thành lời theo năm tháng dần trôi qua kỳ thực đã vợi bớt đi ít nhiều mọi người thích nhớ lại mối tình đầu với cảm thấy tình yêu đó vô cùng thuần khiết tốt đẹp nếu lúc đó để lại tiết nuối sẽ càng hy vọng sau này có thể làm lại Tạo nên một kết thúc có hậu Thế nhưng thế giới này không có nhiều Cả kết thúc có hậu đến vậy Gặp lại thì sao Mà không gặp lại thì sao Nếu phải cưỡng cầu một cái kết Vậy chi cho bằng để nó mãi được gìn giữ trong tâm thức Bởi vì trong trí nhớ con người vĩnh viễn vĩ là tuổi trẻ, thanh khiết Tươi đẹp, không sự ô nhiễm nào Có thể vấy bẩn Nhưng tuy rằng hiểu được đạo lý này Lại vẫn như ma xui quỷ khiến mà về nước vẫn muốn gặp mặt người kia coi như an ủi một đoạn tình cảm khôn tả thời niên thiếu của mình nếu cậu sau nhiều năm lang lộn thế gian mà trở nên tục tẩm thích ngồi mát ăn bát vàng lời nói ra miệng như mấy mụ đàn bà vậy thì cũng lắm mình cũng chỉ thấy như áo tưởng đã tan biến mà thản nhiên cười thầm mắng một câu mẹ nó mà thôi lướt qua vai của bà dẹp đang ôm song cánh. Đứng ở ngoài cửa, anh lên mắt một cái Đã thấy được người con trai thanh mảnh đứng đằng sau Anh dường như không hề lo lắng Mà nhanh chóng nhận bạn với cậu Bởi vì người này dường như vẫn không hề thay đổi